Tên đầu chọc này rất nguy hiểm 81 chương 795 đồng hương gặp gỡ đồng hương đoàn người đi vào tố xa. Cùng bình thường gia đình giàu có không sai biệt lắm. Bên trong vẫn là rất độc đáo. Giả tôn cũng trông thấy không ít người. Bất quá giả tôn cảm thấy. Bọn hắn tựa hồ là tố xa người. Tất cả đều đứng ở đằng xa quan sát. Trong ánh mắt mang theo tò mò. Lại hoặc là cười trên nỗi đau của người khác đi. Tại tố ra mắt người bên trong chọc như thế một đám người điên, không chết cũng tàn phế. Nhưng nhìn tình huống, lại giống như không thích hợp, là nam nhân kia mang tới người tựa hồ vẫn là khách nhân. Cũng là lại nổi lên nghi ngờ. Bên trong thế mà còn có người tuổi trẻ. Tựa hồ cùng thiên phạt đám người kia cũng không có sao tập mới là. Bên trong cái kia đầu chọc càng là một cái tiêu điểm. Nhìn không được sẽ thêm xem hai mắt. Đại ca, này chút liền là tố ra người sao giả tần đứng tại giả côn bên người thấp giọng hỏi. Có lẽ vậy. Cái kia tại sao ta cảm giác bọn hắn giống như hết sức e ngại giống như. Tốt xấu tố ra cũng là cổ lão thế ra. Tại đây huyền nguyệt đại lục bên trên cũng là có địa vị. Mà bây giờ một điểm cảm giác như vậy đều không có. Giả côn nhìn về phía trước sấn đường ngụy thường Bọn hắn tố ra là đang sợ đằng trước cái này áo bào đen nam nhân Thượng hiên cùng liên hàn mặc dù có chút kinh ngạc ngụy thường thân phận Nhưng lúc này biểu hiện rất bình tĩnh Hai người bọn họ cái gì gió to mưa lớn chưa thấy qua Dù sao thượng hiên quốc đô vong Em trai chờ sau đó chúng ta vẫn là cẩn thận một chút vi diệu Giả côn nhẹ nói ra Đại ca ta biết dạ tần nhẹ gật đầu chính mình không sẽ chủ động kiếm chuyện thế nhưng cũng không sợ sự tình chỉ cần đại ca một câu làm liền một chữ trước kia tố ra toàn bộ đều là bọn hắn hiện tại đã phân ra một nửa nơi ở cho diệp hoa xuyên qua tố ra ở lại chủ viện Giả côn rốt cuộc đi tới cha vợ chỗ chỗ ở xong khi thấy trước mắt kiến trúc lúc Giả côn khó có thể tin thậm chí còn rủi mắt một cái xác định một thoáng này chút nhà ở. Làm sao lại như vậy, giống đời trước thấy qua biệt thự cái kia to lớn cửa sổ sát đất là nghiêm túc sao còn có mặt trời kia dù. Phía dưới bày biển hai cái ghế nằm, ở giữa có cái cái bàn nhỏ. Dạ côn cảm giác mình không nhìn lầm bày ở bên trên hẳn là nước trái cây đi cái này sao có thể nơi này làm sao lại xuất hiện đời trước một chút sản phẩm. Không nên A giả tần cũng bị trước mắt nhà ở cho choáng váng Đột nhiên phát hiện Nơi ở ban đầu còn có thể làm như vậy Cảm giác tốt cao cấp sống như thượng hiên cùng liên hàn trong lòng cũng là hơi hơi kinh ngạc Những thứ kia Tựa hồ không nên tồn tại ở huyền nguyệt đại lục phía trên Giả côn một cách khác cha vợ rốt cuộc là ai có phải hay không cảm thấy rất kinh ngạc Diệp diễm hướng phía giả côn nhẹ giọng hỏi Em vợ Này Trúc nhà ở, đều là các ngươi tự mình làm sao giả côn tò mò hỏi. Chẳng lẽ là gặp đồng hương rồi trùng sinh vẫn là xuyên qua diệp diễm khẽ cười nói. Vậy dĩ nhiên là, ta cho ngươi biết à, cái phòng này gọi biệt thự, Lợi hại không? Em vợ, các ngươi là từ đâu tới giả côn choáng váng. Chẳng lẽ cha vợ bọn hắn là bầy mặt không nghe được giả côn hỏi như vậy. Diệp Diễm đều có chút kinh ngạc Thấy Diệp Diễm biểu lộ Giả côn âm u hỏi Triệt triệt cái gì đẳng cấp Diệp Diễm biểu lộ là như vậy Ngươi ngươi cũng là đến từ Diệp Diễm lúc này cũng choáng váng Thích ăn ca Cơ Vẫn là mạch làm cực khổ Diệp Diễm phồng lên trong mắt Tỷ phu kiêm mùi phu Ngươi chẳng lẽ là người trùng sinh Diệp Diễm liên tưởng tới chuyện trước kia Lúc ấy cũng xuất hiện không ít trùng sinh xuyên qua Trăm triệu không nghĩ tới Tỷ phu kiêm mũi phu cũng là một cách trong đó nói như thế nào đây Hẳn là mạnh bà thang không uống giả tôn cười khổ một tiếng Nguyên lai like là thật đồng hương a, Không đúng vậy ta nghe phụ thân nói Chúng ta đều không phải là một cách vũ chủ nguyên Diệp diễm vuốt vuốt cái trán tựa hồ có chút làm không rõ ràng Trăm triệu không nghĩ tới tại đây bên trong ta còn có thể trông thấy đồng hương thật sự là giả côn trong lòng vẫn là hết sức kích động kỳ thật tại ta côn ca trong lòng vẫn cảm thấy chính mình là một cái kẻ ngoại lai hiện tại biết còn có đồng hương thật sự là đồng hương gặp gỡ đồng hương hai mắt lưng trọng a diệp diễm cười nói điều này nói rõ chúng ta vẫn rất có duyên phận đúng vậy a cả nhà các ngươi đều là sao diệp diễm nhẹ gật đầu Đúng vậy a. Nhớ năm đó, tỷ ta thường xuyên mang ta đi ăn mạch làm cực khổ. Khi đó nhỏ không có tiền, chúng ta liền chuẩn bị một cái bát. Ta phụ trách khóc, tỷ ta phụ trách hô. Ha ha ha, Ly Nhi khi còn bé chơi như vậy sao giả Côn đột nhiên phát hiện, Ly Nhi hết sức ra a. Đó là đương nhiên. Chúng ta khi còn bé đó là như bị điên kiếm chuyện. Mãi đến Lưu Nhi cùng Diệp Thần xuất sinh, liền không chơi được. Diệp Thần Giả Côn tò mò hỏi, "Diệp Thần là tỷ ta thân đệ đệ, Lưu Nhi là thân muội muội của ta." Giả Tôn cảm giác mình có chút hồ đồ rồi. Cùng cha khác mẹ, Diệp Diễm bổ sung một tiếng, "Giả Côn hiểu rõ, nguyên lai cha vợ cũng giống như mình, đều là người trong đồng đảo a vậy còn khó xử chính mình. Thật sự là quá keo kiệt." Bên người giả tần nghe cũng là không hiểu ra sao cảm giác quen biết rất nhiều từ ngữ á. Mà đi ở phía trước ngụy thường dĩ nhiên cũng toàn bộ nghe thấy được. Trăm triệu không nghĩ tới. Cách này giả côn thế mà đến từ vậy thật là coi là đồng hương. Đạp tại đá xanh lộ diện bên trên, nghe hương hoa, mọi người đi bộ đi tới cửa. Ngụy thường đứng tại cửa ra vào. Hướng phía giả côn nói ra. Giả côn. Đối với hành vi của ngươi. chúng ta này chút làm thuộc hạ mặc dù không quản được, nhưng trong lòng cũng tồn tại khó chịu. cho nên ngươi muốn lấy được chúng ta khẳng định, vậy liền hiện ra một thoáng thực lực của ngươi. muốn đối ta tiến hành khảo thí, giả côn tò mò hỏi, có khả năng cho rằng như vậy. đại ca, giả tần lo lắng nói ra, nếu như bên trong là bấy dập làm sao bây giờ? giả côn cho một cách yên tâm ánh mắt. nếu tới vậy dĩ nhiên là đến giải quyết chuyện mà không phải đem sự tình mở rộng được như vậy mời đi ngụy thường thấp giọng nói ra dạ côn hít một hơi thật sâu ta đi trước đi tỷ phu kiêm mùi phu đừng dùng bình thường ý nghĩ đi đối mặt diệp diễm hướng phía dạ côn nhắc nhở một tiếng dạ côn nghe xong xứng sờ mặc dù có chút không hiểu nhưng vẫn gật đầu nhìn xem trước mặt gỗ lim môn dạ côn hai tay án lấy tay cầm cái cửa phía trên nhẹ nhàng lắc một cách đẩy cửa ra không hề nghĩ ngợi liền một cước bước vào theo giả côn bước vào về sau môn lập tức đóng lại ngụy thường hướng phía mọi người nói không cần lo lắng đây chỉ là nho nhỏ thăm dò sẽ không cần mệnh ngụy thúc sẽ không lại là cái kia một bộ đi diệp diễm run lên lông mày tò mò hỏi biết gió còn cố hỏi ngụy thúc Ngươi nói sớm à, ta cũng có thể tham dự một thoáng. Diệp Diễm hưng phấn nói ra, rất lâu không có chơi. Dạ tần nghe được Diệp Diễm. Cũng là im lặng. Vừa mới còn cùng đại ca Xưng Huyên gọi đệ. đảo mắt liền bán. Thật sự là không đáng tin cậy. Ngụy thường chắp tay nghiêm túc nói ra, hình thức thăng cấp. Vậy mà lúc này Giả Côn đi trong đại sảnh. Tên đầu trọc này rất nguy hiểm 81 chương 796 côn thức trang bức đại pháp nhìn trước mắt hoa lệ phòng khách. Giả tôn cảm giác mình về tới trước kia. Bất quá coi như trở lại trước kia. Chính mình cũng chưa từng thấy qua giả bộ như vậy hoàng. Dù sao mình năm đó có thể là dế nhui. Đều bị bạn gái chụp mũ. Nhưng mà trong đại sảnh ở giữa. Giả tôn nhìn thấy một tên mật lúc này ngồi tại một cái bàn bên cạnh. Cặp mắt kia phản phất đều muốn lâm vào trong thịt đi, không cần suy nghĩ nhiều, cái này người hẳn là cha vợ thuộc hạ. một thoáng liền cho ra oai phủ đầu cha vợ thật là có thể đó a. lúc này không là người khác chính là bên trên lần bị thương này thanh thư, chẳng qua là ngày thứ hai thanh thư thương liền tốt, ai biết hắn cho mình đâm nhiều ít châm, dù sao người khác nhưng là muốn nằm một năm trước. Ngươi chính là giả côn, a ly nam nhân thanh thư nhìn xem giả côn tử tốn nói. Giả côn nhẹ gật đầu. Đúng vậy. Ngươi là ta gọi thanh thư, Là tôn thượng thuộc hạ. Đồng thời cũng là a ly lão sư. Nghe xong là ly nhi lão sư, giả côn liền hướng phía thanh tư chắp tay, nguyên lai là lão sư. Thấy giả côn như thế hữu lễ số tại thanh thư trong lòng cũng là sinh ra một chút hào cảm bất quá cực kỳ bé nhỏ. Ngồi đi. Thanh thư chỉ đối diện giấy nhẹ nói ra. Giả tôn cũng không khách khí. Trực tiếp ngồi tại thanh tư đối diện. Cười nói. Không phải lão sư muốn thế nào khảo nghiệm ta thanh thư cũng không quanh co lòng vòng. Trực tiếp xuất ra một cái nhỏ cái bình. Cái bình này theo giả tôn. Hẳn là có thanh tư đầu lớn như vậy. Mà ở trong bình. Thế mà chứa một con côn trùng một đầu mọc đầy xúc xác màu đen côn trùng. Tại sờ sừng mặt trên còn có nhỏ xíu lông tóc. Trên trán có một đầu con mắt thật to. Thấy ta tôn ca ra đầu đều tê dại. Đây là thiên cổ độc trùng, máu hắc trùng. Thấy giả côn vẻ mặt cũng thay đổi thanh hư nụ cười tựa hồ càng thêm sáng lạn. dạ côn liền sợ này chút lít nha lít nhít côn trùng. Nhìn xem liền muốn phun lão sư. này máu hắc trùng dáng dấp tốt đặc biệt a. giả côn cố nặn ra vẻ tươi cười thật nghĩ một quyền để nó tan biến. thanh thư mở ra nắp bình. tại giả côn kinh ngạc đến ngây người dưới ánh mắt. đem máu hắc trùng cho móc ra. thế mà đặt ở tay đừng lên phen này kỹ thuật. nhưng giả côn nhìn không được ngửa về đằng sau. đây là người hẳn là đồ chơi sau này máu hắc trùng là ta nuôi nấm. Kịp độc vô cùng chỉ cần đâm một thoáng. Trên cơ bản xong đời. Độc tố của hắn sẽ đem máu của ngươi cho đông ghép. Nhưng mà máu hắc trùng sẽ ăn mòn đầu ấp của ngươi. Từ đó thống chế ngươi đại não. Lợi hại đi. ngưu bức xạ côn dơ ngón tay cách lên. Ăn nó đi. Nếu như không chết. Ta cái này liên quan đã vượt qua. Về sau ta liền ủng hộ ngươi ly hôn mà hôn sự của các nàng. thanh vư khẽ cười nói. chẳng qua là cái nụ cười này làm sao như vậy làm người ta sợ hãi đâu dạ côn nghe được yêu cầu này. đơn giản choáng váng ăn cái này côn trùng lão tử xem đều không muốn xem liếc mắt. thế mà để cho mình ăn thanh vư tiếp tục nói. đương nhiên, ngươi cũng có thể lựa chọn không ăn. cái kia liền trở về đi dạ. côn không nói. thanh vư đem máu hắc trùng để lên bàn mặt. nhẹ nói ra. Lý Nhi cùng Lưu Nhi là chúng ta nhìn xem lớn lên Các nàng chọn nam nhân qua được chúng ta này chút một cửa Ngươi hẳn là có thể hiểu ta có thể hay không đổi một cái xà côn nhìn trên bàn máu hắc trùng Cái kia cái miệng nhỏ nhắn còn một nghẹn một nghẹn Lão tử đều muốn ăn ngươi còn vui vẻ như vậy Thanh thư tử tốn nói Mỗi cái thuộc hạ Đều có ý nghĩ của mình Ta liền lại như thế Vẫn là câu nói kia Môn tại cửa sau Chúng ta coi như ngươi chưa từng tới Dạ côn nhìn trên bàn mặt máu hắc trùng Đây không chỉ là muốn ăn đi Vẫn phải có mạng sống Này không phải khảo thí A Đây quả thực là biến pháp đòi mạng ngươi A Chỉ là nghĩ đến độc Dạ côn đột nhiên nhớ tới Chính mình giống như đã sớm bách độc bất xâm Coi như ăn hẳn là cũng sẽ không nhiều đại sự Chỉ cần ăn đúng không dạ côn trầm giọng nói ra Vì người vợ không thèm đếm xỉa đúng. Mặc kệ ta làm sao ăn đúng. Tốt giả côn một thanh móc ra một cái cái nồi. Trực tiếp đem máu hắc trùng cho nhét bên trong đi. Sau đó tay phải ngưng ghét ra dì hỏa lão tử trưng lấy ăn cảm nhận được dì hỏa gần sóng. Thanh hư chặt chẽ trao mày một cái. Cái này tiểu chọc đầu tại sao có thể có dì hỏa thứ này nào chỉ là thanh hư cảm thấy. Này dì hỏa vừa ra tới. Người chung quanh đều cảm giác được dị hỏa khí tức mà ở trên lầu mố cách trong phòng. Tất cả mọi người ngồi tại một cái màn hình lớn bên cạnh. Trong màn hình liền là giả côn Diệp Hoa thấy giả côn toát ra dị hỏa. Thấp dòng hỏi. Hắn tại sao có thể có dị hỏa đứng ở phía sau Diệp Ly biết đang hỏi chính mình. Nhẹ nói ra. Ta cũng không biết. Diệp Hoa lời vừa mới vừa nói xong. Chỉ thấy giả côn tay trái lại toát ra một đoàn dị hỏa này nhưng làm Diệp Hoa kinh đến. Nào chỉ là Diệp Hoa. Đứng ở phía sau cả đám đều hết sức kinh ngạc dù sao dị hỏa là diệt Hoa sở trường trò hay. Con rể này còn không tệ lắm. Thanh nhã nhìn màn ảnh bên trong giả côn khẽ cười nói. Đông Hoàng bạc chỉ giọng dịu dàng nói ra, xác thực còn không sai, đều có hai loại dị hỏa. Nghe được mẫu thân đều tán dương phu quân. Ba cái mũi tử cũng là hơi yên tâm. Ít nhất mấu thân hiện tại đối phu quân không có đụng vào. Ta đã nói rồi, tiểu tử này cũng không tệ lắm. Thanh vũ đồng cũng khen lớn giả côn tiểu tử này nhân phẩm còn không sai, liền là hơi sắc một điểm. Bên cạnh nhan mộ nhi trông thấy phu quân trong lòng cũng là kiêu ngạo. Xem bọn hắn. Bị phu quân trong lòng bàn tay hỏa rung động đến. Bất quá phu quân đây là nơi nào tới hỏa a? Trước kia đều chưa nói qua. Nhưng mà một màn kế tiếp. Nhưng Diệp Hoa nhìn thẳng vào chóng váng chỉ thấy ta côn ca. Hai tay thế mà dần dần đem dì hỏa dung hợp lại cùng nhau khai vân cũng nhìn không được nói ra. Trời ạ! Hắn là điên rồi sao là muốn cùng chúng ta đồng quy vô tận sao dung hợp dị hỏa. Đó cũng không phải là chuyện đùa. Diệp Hoa đến bây giờ còn không có dung hợp dị hỏa. Duy nhất có thể dung hợp gì hỏa liền là diệp ly. Mà dung hợp gì hỏa hơi xảy ra chuyện. Cái kia chính là kinh khủng nổ tung. Cái kia uy lực không phải người bình thường có thể chịu đựng nổi ai nhưng là trong tưởng tượng nổ tung không có xuất hiện. Mà là dung hợp thành công ta tôn ca vô hình ở giữa. Đột nhiên trang một đợt bức. Nhưng diệp hoa đám người khiếp sợ đến lão tôn thượng đều không thể dung hợp. Tiểu tử này thế mà dung hợp bố lai like đặc nhìn không được sợ hãi than một tiếng. Tuyệt thiên cũng là trăm triệu không nghĩ tới, này giả côn thật là khiến người ta ra ngoài ý định. Nhìn một chút thanh hư biểu lộ tựa hồ sợ hãi. Chư can liệt cũng là đang chê cười trong màn hình thanh hư. Mặc dù chứng trạc đàng hoàng dáng vẻ. Thế nhưng trên trán rõ ràng bốc lên toát mồ hôi. Vừa mới nếu là ra một chút lầm lỗi thanh hư liền tại trung tâm vụ nổ. Có vẻ như giống như tất cả mọi người tại trung tâm vụ nổ. Bất quá Diệp Hoa lúc này trầm giọng nói ra. Tiểu tử này hắn liền là tại nói cho bản tôn. Nếu như không thỏa hiệp. Tựu đồng quy vu tần thanh nhã trợn trắng mắt. Nhìn một chút này ghen tỉ bộ dáng Chập chập chập tên đầu chọc này rất nguy hiểm. 81 chương 797 độc vương chúng độc người ở chỗ này đều biết. Lão tôn thượng không thể vẫn luôn dung hợp không được gì hỏa. Đây là trong lòng một cây gai. Mà bây giờ thấy chán rét con rể. Thế mà có thể dung hợp gì hỏa Trong lòng làm sao lại không đau đơn giản liền là tại một loại thuộc hạ trước mặt mất mặt A. Lúc này thanh hư nhìn xem dạ côn trước mặt gì hỏa Một đen một vàng dung hợp lại cùng nhau tản ra ánh sáng ấm ánh dịu Thế nhưng tại thanh hư trong mắt. Cái này là tử vong quang diệu. Hắc vong kim luôn cũng không phải đùa giỡn. Diệp Ly đùa lửa cảnh giới Có thể là so cha mình Diệp Hoa còn muốn lợi hại hơn Mà ta Ôn ca hiện tại cũng chỉ là hỏa trùng ít một chút mà thôi Bằng không thì đùa lửa cảnh giới tuyệt đối không thể so Diệp Ly kém Tiểu tử này thế mà nắm thanh tư máu hắc trùng cho trưng, Vẫn là dùng dung hợp gì hỏa rõ ràng có trang bức tình nghi Chư can liệp nhẹ giọng cười nói cảm giác lão tôn thượng con rể có khả năng á liệt cốt cười nói này không phải có tình nghi cái này là trắng trợn tại lão tôn thượng trước mặt trang bức xác thực nếu như là trưng dùng một loại gì hỏa là được rồi nhưng mà hắn thế mà còn dung hợp được trưng tiểu tử này có chút ý tứ bố lai đặt sở lên cằm đối ta tôn ca có chút hứng thú mà tuyệt thiên thấy vợ của mình Thế mà đối một người đầu chọc cảm thấy hứng thú chẳng lẽ hiện tại đầu chọc như thế nổi tiếng sao khả năng này liền là đến từ đầu chọc mị lực đi. Vậy mà lúc này giả côn thu hồi gì hỏa Trong lòng cũng là rất hài lòng. Vừa mới cái kia một tay. Khẳng định rung động đến cha vợ. Đừng cho là ta tôn ca không biết. Nơi hẻo lánh nơi đó hẳn là giám sát đi vậy mà lúc này máu hắc trùng. Đã hóa tan tại gì hỏa cái chủng loài kia khủng bố dưới nhiệt độ cao đủ để hóa tan bất luận cái gì hết thầy. giả côn nhích miệng lên vẻ tươi cười. lão sư, nơi này còn có một điểm đen, hẳn là này côn trùng một thể. ta đây liền không khách khí. một cái siêu cấp nhỏ điểm đen bị giả côn ăn, đừng nói mùi vị còn không sai nha. nhưng mà diệt hoa đám người thấy giả côn cứ như vậy ăn. Thật sự là hít sâu một hơi. Tên đầu trọc này thật sự là không theo lẽ thường ra bài thanh hư âm ao nói ra. Này máu hắc trùng mặc dù bị ngươi nướng đến chỉ còn lại có như vậy một chút. Thế nhưng ngươi liền chưa nghe nói qua. Áp xúc liền là tinh hoa sao trên lầu nguyệt hoa nghe được câu này. Từ tốn nói. Xác thực. Người nào đó áp xúc còn không phải tinh hoa. Mọi người ta có phải hay không áp xúc? Người nào đó còn không phải thoải mái đến bầu trời. Liệt Cốt cũng không sợ, lập tức phản bác. Chúng người không lời chuyện phòng the của các ngươi cũng không cần dùng để nói đi. Nhưng mà trong đại sảnh, giả côn cũng là xứng sờ cẩn thận cảm giác một thoáng giống như thân thể không có gì khác thường. Thanh vư lão sư, ta đêm người nào đó còn không có cảm giác đến gì thường. Không vội. Ngươi chờ một chút giả côn bất đắc dĩ. cũng chỉ có chờ mà trên lầu người cứ như vậy nhìn xem, làm ta tôn ca người vợ, lúc này cũng là lo lắng đến mặc dù biết Giả Côn mạnh mẽ, thế nhưng Thanh thư cũng không yếu a, có thể làm cho hắn cầm ra độc, khẳng định là ác đáy hòm. Một khắc về sau, Giả Côn nhìn không được hỏi, không sai biệt lắm đi. Thanh thư nhíu chặt lông mày, cái này Giả Côn làm sao một chút việc đều không có a? ấm đạo lý tới nói hiện tại hắn hẳn là cầu chính mình cho giải dược sự tình giống như không phải hướng phía ý nghĩ của mình tới a không đúng chẳng lẽ nói là dùng gì hỏa nướng về sau đem độc tố đều thanh trừ hết sao thanh hư nhìn xem màu trắng trong mâm tựa hồ còn có một điểm đen trực tiếp theo trên ngón tay lên sau đó nhét vào trong miệng thấy thanh hư dạng này kỹ thuật giả ôn cũng là choáng váng chứa ngón tay Bất quá giả côn trong lòng cũng là kinh ngạc tán thán Hắn thế mà hoài nghi không có đục Cho nên liền chính mình ăn giảng thật Chính mình cũng không biết có hay không đục Nhưng mà giả côn đột nhiên trông thấy thanh hư nâng lên tròng mắt Cái kia một tấm trắng nón là mặt trong nháy mắt liền đen Vô số đỏ tươi tơ máu theo trên da toát ra Cả người phản phất biến thành một cái ma rượu mà thanh hư toàn thân mình đều đang run rẩy Bàn tay lớn tranh thủ thời gian hướng trong túi quần bắt, chẳng qua là toàn thân đều tại cứng ngắc lại. dạ Côn vội vàng hỏi: "Thanh hư lão sư, ngươi thế nào ngươi chúng độc sao?" Thanh hư đã nói không ra lời. Này máu hắc trùng xác thực rất ngưu bức, Thanh hư luyện chế xa tới cũng hưởng qua kém chút không có đi. Còn làm tốt lúc Diệp Ly ở bên cạnh lấy thuốc, mới chậm tới. dạ Côn nhìn xem Thanh hư ngón tay phương hướng, Tranh thủ thời gian sờ soạng đi vào. Rất nhiều thịt bất quá vẫn là mò tới rất hơn bình tử hồng hồng lục lục. Thanh tư lão sư. Là cách nào một bình giả côn vội vàng hỏi. Cảm giác thanh tư lão sư giống như không xong rồi. Nhìn một chút khóe miệng đều nổi lên ngâm. Thanh tư nhìn trước mắt đầu chọc tranh thủ thời gian chỉ màu đỏ dài dược. Nhưng mà thanh hư một chỉ này có chút bão hóa giả côn cũng không hiểu rõ là cách nào một bình. Nhưng là có thể khẳng định màu đỏ này một bình khẳng định không phải giải dược. Cho nên côn ca kết luận này màu xanh lá bình này là giải dược. Nhìn nó bồng bột màu sắc liền biết hết thầy đều sẽ tốt rồi. Thanh hư lão sư. Đừng nóng vội. Giải dược đến rồi thanh hư chơ mắt nhìn xem giả côn mở ra màu xanh lá cái kia bình. Sau đó dối tới Tại chính mình kinh ngạc tình huống dưới Nhét vào trong miệng này con mẹ nó là độc sự A màu đỏ cái kia bình màu đỏ cái kia bình A thanh vư trong lòng đang gieo họ Thế nhưng thân thể tựa hồ không nghe sai khiến Dạ côn nhìn xem thanh vư dáng vẻ Thầm nghĩ không ổn làm sao mặt đều tái rồi Đây cũng là chỉ liệu bên trong hiệu quả A thanh vư ngơ ngác nhìn dạ côn, ngươi đây là cái gì biểu lộ Ngươi là muốn nhìn lão tử chết sao nhưng mà theo Thanh tư khóe miệng tiếp tục nổi lên ngâm dạ côn trong lòng giật mình Chẳng lẽ ta lấy sai thuốc Thanh tư phí sức lực khí toàn thân nhẹ gật đầu Ngượng ngùng ta xem bình Này lớn lên giống dài dược Thanh thư nhưng mà trên lầu mọi người đã sớm cười đáp bụng đều căng gân Trăm triệu không nghĩ tới Thanh tư cách này độc phương còn có hôm nay Thế mà bị dạ côn cho khiến cho không thể tự gánh vác. Mọi người ở đây, người nào chưa ăn qua thanh hư thua thiệt a, một bộ xem kịch vui bộ dáng. Chẳng qua là lầu dưới giả côn rất gấp a, thấy rõ hư cái dạng này tựa hồ lập tức liền muốn một mệnh ô oh hô. Oh. Muốn là chính mình vừa đến đã thủ tiêu cha vợ thuộc hạ, hiểu lầm kia liền lớn. Dù sao hắn là chính mình ăn độc, ta côn ca nhưng không có cho hắn ăn độc. Thanh Vư lão sư, cách nào một mình là giải dược a? Dạ Côn hỏi lần nữa. Thanh Vư cảm giác mình muốn bôn hồi, cách này Giả Côn liền là cách ma dược. Lúc này Thanh Thư toàn thân đã cứng đờ. liền trong mắt đều không thể biểu đạt. Giả Côn rất gấp quyết định cược một lần chẳng lẽ là nguy hiểm nhất màu sắc là giải dược Giả Côn nói nhỏ một tiếng. Thanh Vư tầm mắt sáng lên, cái tên này cuối cùng khai quang. liền là cái kia màu đỏ thoạt nhìn giống độc dược cái kia bình tên đầu chọc này rất nguy hiểm 81 chương 798 trăm ngươi nhìn cái gì khẳng định là bình này màu đen dạ côn mang theo vui sướng tâm tình nói ra Phản phất chính mình đoán đúng rồi thanh thư trong lòng đang gieo họ ngươi mù sao màu đỏ màu đỏ nhìn xem dạ côn mở ra màu đen nắp bình thanh thư nội tâm là tự tuyệt nhưng là lại vô phương biểu hiện ra ngoài trong mắt nhìn ta tôn ca mang theo vui sướng sáng vẻ tới tiểu tử này là muốn mưu sát chính mình tôn thượng cứu mạng a ngươi con rể điên rồi lão tử muốn bị ngươi con rể đùa chơi chết ngay tại giả côn muốn cho ăn thanh thư giải dược thời điểm cầu thang truyền đến trầm trọng thanh âm giả côn nghe được âm thanh này rất quen thuộc đây chính là sài ra thanh âm đã có thật nhiều năm không nghe thấy dạ côn nhìn về phía đầu bậc thang chỉ thấy một đôi đen phát sáng dày ra xuất hiện bộ pháp này dạ côn cảm giác đi ra lục thân không nhận dáng vẻ làm thấy cái kia tờ mặt lạnh lùng dạ côn kết luận cái này là cha vợ trước đó gặp qua một lần đây là một tấm xuất khí lại tóc dài nam nhân nghe nói tóc dài nam nhân hiểu biết đều không được tốt lắm Thời gian qua đi hai năm, côn ca cùng Diệp Hoa cuối cùng nginh đón lần thứ hai gặp mặt, mặt đối mặt cái chủng loại kia. Đối ở trước mắt cha vợ. Dạ côn đột nhiên cũng không biết nói cái gì cho phải. Chủ yếu đối phương khí tràng quá mạnh. Mặc kệ chính mình nói cái gì lời. Tựa hồ cũng không chiếm được vỗ tay. Dứt khoát liền giữ yên lặng. Người trang bức. Ta cũng trang bức. Xem ai ngưu bức. Diệp Hoa đi đến Thanh Tư trước mặt, tử tốn nói, thật sự là mất mặt. Sau khi nói xong, cầm lấy một bình màu tím trực tiếp rót vào Thanh Tư trong miệng. Thanh Tư cảm thấy hiện tại có khả năng thạch trùy Hai cách này khẳng định là nhìn chính mình không vừa mắt. Nghĩ bắt cóc cơ hội thủ tiêu chính mình nhìn một chút cái kia trang bức bộ dáng, giống như làm được bản thân là đúng bộ dáng. Dạ Tôn nguyên bản vẫn là yên tâm một thoáng. Dù sao cha vợ xuất mã hẳn là có thể đem Thanh thư giải quyết Thế nhưng trăm triệu không nghĩ tới Thanh thư lão sư thân thể thế mà bắt đầu bành trướng Tựa hồ muốn nổ tung lúc này một bóng người xinh đẹp chạy tới Cầm lấy màu đỏ giải dược rót vào Thanh thư trong miệng Diệp Ly nhìn không được nói ra các ngươi hai cách làm gì à Sẽ không liền đừng làm loạn Thanh thư thấy là Diệp Ly tới Cuối cùng cảm giác mình nhặt về một cách mạng nhỏ. Vẫn là Diệp Ly tốt hai cách này đều không phải là hết sức đồ tốt. Người vợ. Giả côn thấy đắt lâu Diệp Ly nhìn không được lên tiếng hô. Còn không đợi Diệp Ly nói chuyện. Diệp Hoa lạnh giọng nói ra. Ai bảo ngươi ra tới. Mang thanh hư xuống Diệp Ly có thể có biện pháp nào. Hiện tại là phổ thân nói tính. Cho giả côn một cái ánh mắt khích lệ. Trước hết mang theo hư nhược thanh hư trở về Lúc này trong đại sảnh bầu không khí có chút lo nghĩ Giả tôn cùng Diệp Hoa đều không nói chuyện Thế nhưng một đôi mắt cũng là nhìn đối phương Hoa Có thể cùng lão tôn thượng đối mặt lâu như vậy Tiểu tử này giống như là đệ nhất nhân A Khai vân sợ hãi than một tiếng Thế mà có thể chống đỡ được lão tôn thượng tử vong ngưng thì Nếu như là bình thường người đã sớm không chịu nổi hai nam nhân đối mặt lâu như vậy không phải có thù liền là hữu tình mọi người trong đại sành giả côn trong lòng có chút khác thường trước mắt cha vợ ánh mắt xếp thật là lời hại a nếu như không phải mình thần công cái thí. sợ sợ sớm thì không chịu nổi bắt đầu nói sang chuyện khác tất lại lúc túng như vậy đối mặt cần nhất định ra mặt mới có thể tiêu hao Nhưng mà Diệp Hoa trong lòng cũng đang thán phục Cái này giả côn thế mà có thể tại bản tôn ánh mắt xếp bên trong sinh tồn thật sự là không thể tưởng tượng Nếu như là bình thường người Sớm liền không nhìn được chuyển đổi đề tài Bất quá bản tôn lại không được nhìn ngươi có thể tiếp nhận bao lâu mà giả côn cũng nghĩ như vậy Nếu như tại ánh mắt xếp cái này khâu bại Vậy cũng quá thật mất mặt thời gian là đang trôi qua hai nam nhân đối mặt vẫn chưa xong một loại thuộc hạ cũng là phục các ngươi hai cái sức khoát đi kết bái đi đánh nhau không đánh nhau thế mà lẫn nhau nhìn đối phương nhìn cái gì a liền ở đại sảnh hai người rằng co không xong thời điểm thanh nhã bỗng nhiên đẩy cửa ra hô ăn cơm trước đi nhưng mà diệp hoa cùng giả côn vẫn là không lên tiếng gắt gao nhìn chằm chằm đối phương phảng phất dùng ánh mắt tại nói cho đối phương biết ta đem dùng chiêu thức gì đánh bãi ngươi thanh nhã còn không biết diệp hoa chết từ á nam nhân làm sao có thể tại con rể trước mặt rơi xuống hạ phong giả côn tới dùng cơm thanh nhã chỉ có thể hướng phía giả côn hô mà giả côn cho diệp hoa một cái ánh mắt phảng phất tại nói ta cho mẹ vợ mặt mũi cũng không phải nhận thua diệp hoa cũng không hiếm có chờ ăn cơm sẽ dạy tên đầu chọc này làm người Có ngay giả côn quay đầu cười nói. Nhưng nhìn đến thanh nhã. Giả côn có chút nghi hoặc Bất quá nhớ tới cha vợ Phẩm Đức. Trong nháy mắt hiểu rõ mẹ ta tôn ca làm cho cái kia ngọt a Hiện tại muốn lấy được mọi người tán thành. Đem cha vợ cô lập. Nghe được đến từ tôn ca tiếng là. Thanh nhã ôn nhu cười một tiếng này người vợ cùng con rể gọi pháp khác biệt. Nghe cũng là có một phong vị khác. Có chuyện gì ăn cơm bàn lại. Ta tôn ca nếu như yếu một chút. Hiện tại khẳng định đến không đến đãi ngộ như vậy. Chỉ có mạnh mẽ. Mới có thể để cho nhà chồng người để mắt. Kỳ thật trong phòng liền có một cái phòng bếp. Thế nhưng chiêu đãi khách nhân vẫn là thả ở bên cạnh chuyên dùng sân bãi. Lúc này tất cả mọi người đang chờ đợi trong đó còn bao gồm chúng độc thanh hư. Chẳng qua là hiện tại ngoại trừ có chút trắng bên ngoài. Còn tính là bình thường. Dạ Côn cũng nhìn thấy chính mình ba cái người vợ, thật nghĩ đem cắt nàng kéo, chẳng qua là phách lối như vậy động tác. Dạ Côn quyết định thôi được rồi. Dù sao cha vợ vẫn là muốn mặt mũi. Diệp Lưu cùng Nhan Mộ Nhi thấy giả Côn tới, trong lòng cũng là xúc động vạn phần giống như bổ nhào vào phu quân trong ngực chẳng qua là bây giờ còn chưa được. Chẳng qua là Nhan Mộ Nhi mấu thân tới, trong lòng rất vui vẻ. Nhìn về phía nam nhân bên cạnh, Nhan Mộ Nhi vẫn có chút nghi hoặc. Hắn là ai a chẳng lẽ là mẫu thân tìm Tân Hoan lần này ăn cơm hết thảy ba bàn lớn. Trong đó hai cái bàn tử đều là một loại thuộc hạ, còn lại một tấm chính là cho dạ côn đám người chuẩn bị, phảng phất bị cô lập. Tựa hồ lại có một loại hoàn toàn không hợp ý tứ. nhưng mà thượng hiên lúc này đứng lên hướng phía nhan mổ nhi hô mổ nhi tới cha bên này theo thượng hiên như thế một hô không khí hiện trường có chút cổ quái ngụy thường đứng dậy nhẹ nói ra yên tâm đi cơm nước xong xuôi con gái của ngươi tự nhiên ngươi mang theo ta hiện tại liền muốn nàng tới thượng hiên ta ngữ khí rất cứng một bộ muốn kiếm chuyện dáng vẻ dạ côn đột nhiên hiểu rõ cha vợ ý tứ Hắn đây là tại cố ý kiếm chuyện. Nhưng mà Diệp Hoa bên người những thuộc hạ này trong nháy mắt toàn bộ đứng lên, nhìn xem Thượng Hiên. Lại dám tại cha vợ trước mặt không biết lớn nhỏ. Thật sự là chán sống vậy nếu như ta không thả đâu tên đầu chọc này rất nguy hiểm. 81 chương 799 không thể đồng ý theo Diệp Hoa. Tràng diện trong nháy mắt tràn đầy một cỗ mùi thuốc súng nồng nặc. thượng hiên làm một cách đế vương không có khả năng làm ra nhượng bộ mà diệp hoa làm một cách lão đại liền không có nhượng bộ thói quen cho nên làm hai cách mạnh mẽ nam nhân đều không nhượng bộ thời điểm cái kia chỉ có phân cao thấp bất quá xà tôn có thể không muốn nhìn thấy hai cái cha vợ đánh lên đến thật đánh lên ly nhi cùng mộ nhi ở giữa cũng sẽ sinh ra ngăn cách liền không thể ngồi xuống đến uống chén rượu nhỏ thổi trút ra châu thực sự không được cũng có thể đi đi dạo cái hoa lâu cái gì nhiều vui vẻ ạ bất quá khi Diệp hoa thật sự tức giận thời điểm liền thanh nhã các nàng cũng không dám đi ngăn trở đi ngăn cản cái kia chính là tìm mắng cơm này còn chưa bắt đầu ăn liền một bộ muốn đánh nhau dáng vẻ giả tôn cũng không dễ đắc tội hai cái cha vợ dù sao đều ngủ nữ nhi của người khác hai tử đều có cho nên chỉ có thể cười nói hai vị cha vợ đừng nóng giận nóng giận hại đến thân thể dạ côn nhường mổ nhi ngồi lại đây thượng hiên trầm giọng nói ra dạ côn ngươi là nghe hắn vẫn là nghe bản tôn chính ngươi tế phẩm một thoáng diệp hoa tử tốn nói dạ côn rốt cuộc biết bị hai cái cha vợ kẹp ở giữa mùi vị Đem thật. Tình nguyện bị nữ nhi của các ngươi gẹp ở giữa. Cũng tốt so dạng này. Phụ thân ăn cơm trước có được hay không có chuyện gì cơm nước xong xuôi đang nói. Diệp Ly mau chạy ra đây khuyên giải. Phụ thân hiện tại rõ ràng là đang kiếm cớ đánh nhau phu quân các ngươi có thể coi chừng bị lừa a Diệp Lưu cũng khuyên đúng vậy a Phụ thân ăn cơm trước, ngược lại đều tại một cái phòng bên trong mặt. Nhan mộ nhi trong lòng vẫn là ấm áp. Này chính là mình phụ thân sao vừa mới đang một mực đánh giá hiện tại cùng vị này lão tôn thượng khiêu chiến. Đơn giản quá đẹp rồi. Bất quá nhan mộ nhi hay là không muốn thấy hai người. Đánh lên đến. Phụ thân không có quan hệ, về sau chúng ta có rất nhiều cơ hội ăn cơm chung. Nhan mộ nhi hướng phía thượng hiên nhẹ giọng cười nói. Thượng hiên vốn là nổi giận trong bụng. thế nhưng nghe được nữ nhi gọi cha mình này tiếng phụ thân trong nháy mắt liền đem nổi tâm lửa giận dội tắt nguyên bản thượng hiên còn tại lo lắng nữ nhi của mình sẽ sẽ không tiếp nhận chính mình cái này không xứng chức phụ thân theo hiện ở loại tình huống này xem ra vẫn là hết sức thoải mái ta giao cho nữ nhi của ta mặt mũi cơm nước xong xuôi thật tốt tâm sự thượng hiên hướng phía diệp hoa lạnh giọng nói ra Diệp hoa lộ ra xem thường tầm mắt Hy vọng ngươi không nên hối hận câu nói này Giả côn có chút đau đầu Xem tình huống này Tựa hồ thật muốn đánh nhau Bất quá cũng là tại chuyện trong dữ liệu Rất nhanh Giả côn trông thấy có tố ra Tôi tớ lục tục ngo ngoe mang thức ăn lên Mà trước mắt này chút món ăn đều có một ít quen thuộc ngạch mùi vị Còn có này rượu đế Cảm giác đều trở về quá khứ sống như Đại ca, thoạt nhìn cơm nước xong xuôi liền muốn đánh." Giả Tần ngồi ở bên cạnh nhẹ nói ra. "Giả Côn bất đắc dĩ nhẹ nói ra, đúng vậy a, hẳn là sẽ. "Đại ca, bọn hắn người nhiều như vậy, chúng ta tựa hồ có chút thế yếu." "Em trai, không phải tựa hồ, rõ ràng nhất thế yếu, thực sự không được liền đơn đấu đi." Giả Côn đã nghĩ kỹ, chờ sau đó hội đồng không đánh, đơn đấu tùy tiện đến. Dù sao ta tôn ca đơn đấu ai cũng không sợ Thượng hiên lúc này từ tốn nói Đợi chút nữa nếu là đánh nhau Ta ra tay Khiến cho hắn nhìn một chút cái gì gọi là thực lực giảng thật Giả côn đều muốn nhìn nhìn mình cha vợ đến cùng bao nhiêu lời hại Nhiều năm như vậy trước liền trèo lên đỉnh Chết về sau hẳn là mạnh hơn đi Còn có ly nhi phụ thân thực lực cũng hẳn là thâm bất khả chắc cái chủng loại kia Đương nhiên còn có chính mình đó cũng là thân bất khả chắc. Nhưng vào đúng lúc này, Diệp Hoa đột nhiên hô, giả côn. Giả côn xứng sờ tới sự tình sao cha vợ, có chuyện gì không giả côn đứng dậy cười nói. Diệp Hoa tử tốn nói tại ta không có thừa nhận trước ngươi đừng gọi ta cha vợ. Thật chính là không nể mặt mũi a bất quá giả côn cũng hiểu. Ngủ người khác hai cách nữ nhi, ăn chút thiệt thòi làm sao vậy được. Cái kia muốn như thế nào mới có thể đạt được ngươi thừa nhận giả côn tò mò hỏi. Nếu đều tới. Vậy liền hỏi thăm rõ ràng. Sự tình vẫn là phải giải quyết. Gia nhập ta đoàn đội. Diệp Hoa tử tốn nói. Nghe được yêu cầu như vậy. Giả tôn cũng là có chút điểm kinh ngạc. Chỉ đơn giản như vậy sao Ly Nhi cùng Lưu Nhi đều là thê tử của ta. Gia nhập cũng là bình thường. Đúng không giả tôn cười nói. được đã ngươi lựa chọn gia nhập như vậy thì muốn vì đoàn đội làm ra cống hiến muốn làm chuyện gì dạ côn tò mò hỏi diệp hoa ầm ao nói ra bản tôn yêu cầu cũng không cao hiện tại bản tôn còn kém huyền nguyệt đại lục ngươi đem hết thầy phản đối bản tôn người toàn bộ thủ tiêu bản tôn liền thừa nhận thân phận của ngươi nghe được yêu cầu như vậy dạ côn nụ cười dần dần cứng đờ lập tức gạt ra nụ cười nói Dạng này có phải hay không quá huyết tinh một điểm Huyết tinh làm một cái kẻ thống trị Đây là trinh phạt bước chân Người trước hết theo thái kinh bắt đầu Đem thái kinh nắm giữ ở trong tay Giả tôn hơi hơi nhíu mày Ta tôn ca chán rét một loại sự tình Cái kia chính là mình muốn làm Vậy khẳng định sẽ đi làm Nhưng là người khác buộc tự mình làm không muốn làm Vậy liền vô cùng khó chịu mà giả côn cũng không muốn làm cái gì kẻ thống trị chỉ nghĩ tới điểm cuộc sống bình thản nhìn xem ba cái nữ nhi lớn lên có muốn không đổi một cái yêu cầu như thế nào giả côn vẫn là nhìn xuống đổi bản tôn tới này bên trong vốn là tới chinh phục trên phiến đại lục này ngươi là muốn đứng tại bản tôn đối diện sao diệp hoa lạnh giọng chất vấn nhưng mà ta tôn ca lúc này ngữ khí cũng bình thản rất nhiều Hết thầy phản kháng ngươi người có phải hay không đều phải chết đó là tự nhiên. Mà ngươi làm vì bản tôn con rể. Muốn đem này chút kẻ phản loạn toàn bộ giết. Giả côn đột nhiên cười khẽ một tiếng. Diệp diễm thấy giả côn như thế cười một tiếng. Chân tâm là muốn sơ ngón tay cách lên. Ngươi cách này tỷ phu kiêm mũi phu xem như ngưu bức a Thế mà tại trước mặt phù thân lộ ra như thế khi miệt nộ cười. Lời hại liệt cốt. Diệp tử tử. Tuyệt thiên đối giả côn vẫn là hiểu rõ. Giả côn làm sao có thể đi dết lung tung vô tội. Giả côn tính cách cùng lão tôn thượng tính cách hoàn toàn là đối lập cục diện. Một người không hé miệng. Như vậy mãi mãi cũng không sẽ cùng hiểu. ngươi tại bản tôn trước mặt cười diệp hoa ấm ao nói ra. Hơi hơi khí mắt. đã rất lâu không ai dám tại bản tôn trước mặt lộ ra nụ cười như thế diệp ly thấy phụ thân cái dạng này liền biết phụ thân bắt đầu tức giận đông hoàng bạc chỉ lúc này cười nói diệp hoa muốn cho giả côn một chút thời gian để tiêu hóa ngươi đột nhiên kiểu nói này người khác cũng là hết sức mất tự nhiên giả côn mặc dù không biết đông hoàng bạc chỉ nhưng cảm giác cũng là mẹ vợ Lúc này giả côn hướng phía đông hoàng bạc chỉ chắp tay nói ra. Mẹ vợ. Tạ ơn nhưng ta cũng không cần thời gian để tiêu hóa. Ta là tuyệt đối sẽ không đi làm những chuyện này. Nghe được giả côn kiểu nói này đông hoàng bạc chỉ đều sưởng sốt một chút cùng bên người thanh nhã liếc nhau. Tên đầu chọc này rất nguy hiểm 81 chương 800 vậy liền đánh đi phảng phất tại nói. Tiểu tử này không tệ tại Diệp Hoa trước mặt cư nhiên như thế kiên cường Chẳng lẽ hai cái ngốc nữ nhi sẽ thích Làm vì mấu thân Thanh nhã cùng Đông Hoàng Bạch chỉ cũng là đã đoán con rể Làm Diệp Hoa con rể muốn so con dâu khó nhiều Nếu như không có khí thế Diệp Hoa khẳng định xem thường Nếu như khí thế quá mạnh Chỉ sợ cũng muốn cùng Diệp Hoa đối lên hai người một lần cho rằng nữ nhi phu quân rất khó tìm thế nhưng bây giờ nhìn xem dạ côn tuy nhiên nho nhỏ tuổi tác không có tóc thế nhưng cố khí thế này không thua a nữ nhi ánh mắt vẫn rất tốt diệp hoa nghe xong bỗng nhiên cười khẽ một tiếng thoạt nhìn bản tôn cho ngươi ngươi không cần không đây là vấn đề nguyên tắc như vậy ngươi là lựa chọn nguyên tắc mà từ bỏ bản tôn nữ nhi Giả côn hít một hơi thật sâu, âm ao nói ra, không ta chưa từng có muốn thả vứt bỏ ly nhi cùng lưu nhi. Ha ha ha ngươi cũng đã biết, cá cùng hùng trưởng không thể đều chiếm được. Dạ tôn cảm giác trước mắt cha vợ liền là một cái gạch tinh nếu tới, nữ nhân của ta tự nhiên sẽ mang đi. Âm diệt hoa vỗ bàn một cái. Quát lạnh nói, khẩu khí thật lớn, thế mà còn muốn mang bản tôn nữ nhi đi phải thì như thế nào? Giả tôn căn bản cũng không sợ nếu không thể đồng ý vậy liền không lời nói ngoại trừ nhận biết giả côn vài người không biết giả côn đều cảm thấy cái này tiểu chọc đầu rất ngưu bức đã bao nhiêu năm cuối cùng xuất hiện một cái giám chính diện đối lão tôn thượng nam nhân mà lại là lão tôn thượng con rể đơn giản rất có ý tứ nhưng nói đi thì nói lại tiểu tôn thượng xác thực cần như thế một cách chống đỡ được tình cảnh nam nhân mà cái này tiểu chọc đầu làm không tệ nếu như vừa mới giả côn ủy khúc cầu toàn các vị thuộc hạ cũng là sẽ xem thường giả côn trong lòng càng là cảm thấy liền là một cách ôm bắp đuổi nam nhân ăn bám thôi mà giả côn biểu hiện càng thêm cường ngạnh các vị thuộc hạ càng là có thể để mắt Có dũng khí diệt hoa trực tiếp cho giả côn dơ ngón tay cách lên Người tên đầu chọc này là nhiều năm như vậy Cái thứ nhất sám ở bản tôn trước mặt trang bức nam nhân thượng hiên đứng dậy Đưa tay khoác lên giả côn trên bờ vai Yên tâm còn có ta ở đây đại ca Còn có ta giả tần cũng đi theo đến Coi như muốn đánh Cũng không sợ liên hàn cũng đứng lên Cho thấy thái độ của mình Nhưng mà theo giả côn bên này người đứng lên Diệp hoa bên kia cũng là toàn bộ đứng dậy Mặc dù trong lòng bội phục xả côn dũng khí Thế nhưng nếu lựa chọn mặt đối lập Cái kia chính là địch nhân rồi một cỗ sơ sát tiêu điều không khí lập tức tràn ngập trong không khí Diệp hoa lúc này còn ngồi Nhẹ khẽ nhấp một miếng ít rượu Nhàn nhạt hỏi Các ngươi chỉ có ngần ấy người Còn muốn cùng bản tôn đụng đụng sao Thượng Hiên cười lạnh một tiếng. Ngươi cứ như vậy cảm thấy ít người không thể thắng sao nếu như các ngươi thua như thế nào Diệp Hoa nhìn về phía Thượng Hiên hỏi. Nhưng mà dạ côn hỏi. Vậy nếu như ta thắng thì đã có sao nếu như ngươi có thể thắng. Như vậy bản tôn sẽ không bao giờ lại nhục tay chuyện của các ngươi. Diệp Hoa tử tốn nói. dạ Côn rất hài lòng cái này trả lời chắc chắn. Lập tức nói ra. tốt, một lời đắc đỉnh diệp diễm vùng trộm cho giả côn sơ ngón tay cách lên. Lời hại. Ngang tàng về sau cứ gọi ngươi tôn ca tốt. Ngưu bức đắc như vậy, chúng ta chuyển sang nơi khác." Diệp Hoa Tử Tốn nói, "Được, bữa cơm này chỉ sợ là ăn không hết. Nếu như giả côn thắng, như vậy còn có thể tiếp tục ăn bữa cơm này. Nhưng nếu như giả côn thua chỉ sợ tất cả mọi người phải thất vọng." Diệp Ly cũng rất muốn dùng cách thức khác tới xử lý chuyện này Nhưng là dựa theo phổ thân tính cách Ngoại trừ đánh không có lựa chọn khác Tố ra người cứ như vậy trông thấy Diệp Hoa đám người rời đi đều tại tò mò suy đoán bọn hắn muốn đi làm gì Lần này lại có thể là toàn thể xuất động khẳng định là xảy ra chuyện lớn Chẳng lẽ là bởi vì mới vừa tới đầu chọc sao thật hy vọng bọn họ mau chóng rời đi Không cần tới tố ra làm tố ra hiện tại cùng thiên hạ là địch giống như Thật là khiến người ta đau đầu Rất nhanh mọi người liền đi tới mục tiêu Nơi này chính là lần trước thanh hư cùng lăng chiến địa phương chiến đấu Khắp nơi đều là bàng hố to hoa nhìn mà than thở Mà giả côn thấy dưới chân đất đai Cũng hơi hơi giật mình Nơi này tựa hồ phát sinh qua chiến đấu mà lại là vô cùng khổng lồ cách chủng loại kia liền nơi này diệp hoa tử tốn nói được giả côn đám người đi tới một bên mà diệp hoa mang theo người một nhà đi tới một bên giả côn chờ ta trước đi gặp bọn họ một chút đơn giản quá phách lối thượng hiên đã không kịp chờ đợi nghĩ đi thử xem sâu cạn nhưng mà giả côn nhẹ nói ra cha vợ trước hết để cho ta đi thử xem bọn hắn Nếu như ta không xong rồi Ngươi lại đến Đại ca có muốn không trước để ta đi Giả tần để nghị Giả côn vỗ vỗ em trai bà vai Cười nói Em trai Này dù sao cũng là đại ca sự tình Ngay từ đầu liền cho ngươi đi Bọn hắn cho là ta sợ Há cái kia đại ca ngươi cẩn thận một chút Giả tần lo lắng nói ra Thực lực của đối phương không thể coi thường a. Nhưng mà Diệp Hoa bên này, phụ thân, Diệp Ly kêu một tiếng này đến hết sức bất mãn. Cần phải đánh nhau mới có thể giải quyết vấn đề sao Diệp Hoa trầm giọng nói ra. a lị, việc đã đến nước này, ngươi không cần nhiều lời lẳng lặng nhìn xem là được rồi đông hoàng bạc chỉ ra hiểu nữ nhi không cần thuyết phục. Chỉ cần giả côn có thể thắng, như vậy liền không có vấn đề gì. chỉ là muốn thắng Diệp Hoa chỉ sợ là vô cùng khó khăn Diệp Ly biết mấu thân ý tứ hiện tại chỉ có biện pháp này Lão tôn thượng những người nào trước đi thử xem Ngụy Thường đứng sau lưng Diệp Hoa nhẹ giọng hỏi trước hết để cho giả côn giật mình một cách đi hiện tại sao Ngụy Thường có chút ngoài ý muốn còn tưởng rằng sẽ tìm càng thời cơ tốt hiện tại liền là thời cơ tốt nhất đi thôi đúng lão tôn thượng lúc này giả côn đã đi ra hướng chiêu mọi người hô tới đi thấy ta côn ca kêu gào mọi người cũng là cười khẽ một tiếng tiểu tử này vẫn là rất có ý tứ ngụy thường dần dần đi ra ngươi giả côn tò mò hỏi một tiếng ngụy thường lắc đầu không phải ta và ngươi đánh là hắn cùng ngươi đánh ngụy thường nhìn về phía giả côn sau lưng giả tần theo ngụy thường kiểu nói này Giả côn lộ ra 10 phần kinh ngạc Đứng ở phía sau giả tần cũng giống như nhau Ngươi là có ý gì giả côn trầm giọng nói ra Nếu muốn đánh liền đánh đừng đùa này chút hư Không có ý gì Ngươi trước cùng ngươi em trai đánh một trận Ngụy thường tử tốn nói Ta cũng không phải tới biểu diễn đánh nhau cho các ngươi xem giả côn quát lạnh một tiếng Các ngươi thật sự là quá phách lối Ngụy thường cười khẽ một tiếng Chẳng lẽ ngươi liền không có tò mò qua? Ngươi em trai vì sao lại đột nhiên biến lời hại sao giả côn trong lòng cảm giác nặng nề? Giả tần vẻ mặt dần dần trở nên ngưng trọng lên. Ngươi em trai lực lượng là chúng ta cho ngụy thường nhẹ nói ra. Giả côn khiếp sợ giả tần cũng là bị rung động đến tên đầu chọc này rất nguy hiểm. 81 chương linh một tôn trọng ngươi em trai không có khả năng giả tần hướng phía ngụy thường quát lạnh một tiếng. Lực lượng của mình là một cách một cách không khí cho mình Ngụy thường nhìn về phía giả tần hỏi Ô ngươi xác định như vậy không thể nào sao ngươi có chứng cứ gì sao chứng cứ tự nhiên là có Còn nhớ rõ năm đó ngươi trinh phạt ngũ nhạc lúc bị vây quét sao Ngụy thường lời nhường dạ tần siết chặt lông mày Thì tính sao Này chút cũng không phải bí mật Lúc ấy các ngươi tất cả mọi người tử trận Chỉ còn lại có ngươi một người Nếu không phải âm thầm giúp ngươi một cái Chỉ sợ khi đó ngươi liền chết Ngươi có chứng cứ gì sao giả tần âm chất vấn Khi đó chuyện gì phát sinh Chính mình đều quên tỉnh lại mới biết được phát sinh hết thầy Ngay tại giả tần vừa mới nói xong trong không khí vang lên một thanh âm giả tần Nghe được giảng này kêu gọi Giả tần cả người đều cứng đờ cái thanh âm này làm sao lại quên này không phải liền là cái kia người thần bí sao cho mình lực lượng người thần bí là ngươi giả tần kinh hô một tiếng. Đúng là ta. Nếu như trước đó giả tần còn chưa tin. Như vậy hiện tại xem như tin giả côn cũng là không nghĩ tới. Cho mình em trai lực lượng lại có thể là bọn hắn vì cái gì giả côn chất vẫn đến. Các ngươi cho mình em trai lực lượng. Nếu như là không có mục đích. Ta đây giả côn thật đúng là sẽ không tin tưởng ngụy thường nhìn xem giả côn dáng vẻ. Tò mò hỏi. Làm sao ngươi em trai mạnh lên? Ngươi không vui sao các ngươi tại sao phải tìm ta em trai giả côn trong lòng đã toát ra nổ khí? Các ngươi có khả năng nhằm vào ta. Thế nhưng châm đối thân nhân của ta như vậy ngụy thường chắp tay từ tốn nói. Bởi vì ngươi là tiểu tôn thượng phu quân. Đây cũng là một loại may mắn lợi. Ta không cần giả tần đột nhiên trầm giọng nói ra. Giả tần cũng không ngốc. Bọn hắn rõ ràng là đang lợi dụng chính mình đối phó đại ca. Lực lượng như vậy không cần cũng được không thể không nói. Ta cần ca là chân nam nhân. Cầm được thì cũng buông được. Dù sao nếu như mất đi lực lượng như vậy sau này con đường lại sẽ trở nên vô cùng gập rình. Nhưng coi như như thế. Dạ tần cũng sẽ không tiếp nhận đại ca kẻ địch hảo ý huống chi nói Này căn bản cũng không phải là ý tốt gì Dạ tần chúng ta không phải địch nhân của ngươi, chúng ta là trợ giúp ngươi người Ngụy thường nhẹ nói ra Ta nói ta cần muốn trợ giúp của các ngươi dạ tần quát lạnh một tiếng Ngụy thường khẽ thở dài một tiếng Đứng ở phía sau diệt hoa tử tốn nói Ngụy thường xem ra kế hoạch của ngươi cũng không có lên đến bất kỳ tác dụng gì lão tôn thượng, mặc dù không có đưa đến tác dụng, thế nhưng cũng chứng minh thanh hư luyện chế sự. quả thật có thể có lần tránh thiên lôi hiệu quả. ngụy thường cung kính nói ra, chỉ cần có thể lần tránh đi thiên lôi, làm như vậy khởi sự tình tới liền dễ làm nhiều. giả côn tầm mắt dần dần âm lạnh lên, hỏi, cho nên các ngươi là tại ta em trai trên thân làm thí nghiệm giả côn? Ngươi không giúp ngươi em trai coi như xong Mà chúng ta giúp ngươi em trai Làm sao lại sai rồi trong đám người chư can liệt lên tiếng hỏi Nhưng mà nghĩ ly gián ta giả ra huyên đệ Vậy còn sớm ta đại ca sẽ giúp ta Mà ta giả tần cũng không cần trợ giúp của các ngươi giả tần lần nữa tuyên bố thái độ của mình Huyên đệ ở giữa đồng tâm hiệp lực Vậy thì thật là không có biện pháp Ngụy thường giang tay ra Tiếp tục nói Giả Tần Ngươi không phải một đầu đều muốn cùng ngươi đại ca đường đường chính chính đỏ sức một trận sao hiện tại chính là cơ hội tuyệt vời Xác thực trước đó Giả Tần cũng đã nói muốn cùng đại ca thật tốt đánh một chầu nhìn một chút ai lời hại hơn Thế nhưng một mực không có cơ hội Hiện tại cơ hội tới ngụy thường khẽ cười nói Giả Tần Kỳ thật ngươi một đầu đều muốn cùng ngươi đại ca so tài một chút nhưng ngươi không nói có một số việc muốn làm mới biết được kết quả ngươi chỉ thiếu một chút động lực mà thôi cái này động lực do chúng ta cho ngươi ngụy thường lời vừa mới nói xong dạ tần con ngươi liền dần dần ngưng kết ra một đoàn khói đen tựa như lúc ấy nổi giận chém vạn người tình huống màn đêm buông xuống côn thấy em trai dáng vẻ cuống cuồng tức dần hướng phía ngụy thường quát các ngươi đối ta em trai làm cái gì yên tâm đi chẳng qua là đưa ngươi em trai nổi tâm dục vọng phát ra làm hắn sự tình muốn làm ngụy thường khẽ cười nói ngươi giả côn dẫn đến nói không ra lời diệt ly đám người hiện tại cũng rất gấp thế nhưng hiện tại lại không nói ra lời thượng hiên lúc này tử tốn nói giả côn tỉnh táo lại không cần loạn nghe được cha vợ giả côn hít một hơi thật sâu nhìn về phía tựa hồ chết lặng em trai em trai giả tần con ngươi đã biến thành mắt đen Khóe mắt tựa hồ có màu đen vật chất tại phiêu đắng Thoạt nhìn mười phần tà mị Đại ca cơ hội khó được chúng ta còn không hào hào đỏ sức một trận Dạ tần nhìn về phía mình đại ca, tay phải nắm chặt chuôi kiếm Canh dạ tần kiếm ra khỏi vỏ xong lần này ra khỏi vỏ kiếm Chỉ không là địch nhân mà là chính mình đại ca Dạ côn khó có thể tin nhìn về phía mình em trai chính mình em trai thế mà kiếm chỉ chính mình trong lòng toát ra vô số cảm xúc khó chịu dạ côn Đây cũng là em trai nguyện vọng Ngươi liền không thể thỏa mãn ngươi em trai một lần sau ngụy thường nhẹ nói ra Dạ côn nắm thật chặt nắm đấm Bọn hắn liền là muốn thấy mình hương để tương tàn ngươi em trai từ nhỏ đã bị ngươi hào quang bao phủ Làm một cách nam nhân làm người dùng ngươi làm gương Nhưng cùng lúc cũng muốn siêu việt cách này tấm gương Giả tôn có đôi khi ngươi hẳn là thành toàn ngươi em trai một lần Không nên cảm thấy Đây là tại tổn thương ngươi em trai tương phản Đây là đối ngươi em trai tôn trọng diệt hoa đều muốn tán dương ngụy thường Vô ích công phu lúc nào trở nên lợi hại như vậy Kỳ thật ngụy thường cũng không phải vô ích Cũng là hiểu qua mới ra như thế một bộ kết luận Nhưng mà dạ cô nghe được ngụy thường còn bị nói có chút đạo lý. Nhất là cuối cùng câu kia đó là đối em trai một loại tôn trọng. Một mực tại cảm thấy có thể sẽ tổn thương đến em trai nhưng vì thật không làm mới là tổn thương em trai. Nhưng em trai cảm thấy. Chính mình cách này làm đại ca xem thường hắn có đôi khi tiếp nhận em trai khiêu chiến. Cũng không phải một chuyện xấu. Hơi hơi thở hắt ra. Dạ côn nhìn về phía mình em trai Nghiêm túc nói Tốt mượn cơ hội này Hương để chúng ta thật tốt đánh một chầu Đại ca Tạ ơn mặc dù lúc này dạ tần đã đen xóa đi Nhưng nội tâm đối đại ca tình cảm Vẫn là không cách nào hắc hóa thế Nhưng Diệp Ly không đành lòng thấy cảnh này Diệp Ly có thể là biết Hương để bọn họ tình cảm Mà bây giờ thế mà quyết đấu phổ thân Coi như ngươi muốn khảo nghiệm phu quân. Cũng không thể dạng này a Diệp Ly lúc này vô cùng không vui chất vấn chính mình phụ thân. Diệp Hoa hừ lạnh một tiếng. Vi phụ liền là quá cưng chiều các ngươi. Mà giả tôn cũng giống như vậy. Tên đầu chọc này rất nguy hiểm. 81 chương 802 giả tần uy mãnh cái kia cùng này có quan hệ gì sao ngươi đây là gọi huyên để bọn họ hung tàn. Diệp Lưu cũng nhìn không được muốn nói bên trên một câu. Huyên để tương tàn diệt lưu. Ngươi chẳng lẽ không cảm thấy được. Giữa bọn hắn cần một lần chiến đấu chân chính sao diệp hoa tử tốn nói. Nữ nhi của mình chỉ thấy mặt ngoài. Còn có rất nhiều thứ không có phát hiện. Tựa như vừa mới ngụy thường nói đây là dạ tần nổi tâm ý nghĩ. Hắn không cần giả côn bảo hộ. Một bên liệt cốt nhẹ nói ra. Lão tôn thượng nói không sai. Tại dạ gia ta cũng ở thời gian rất dài. Giả tần đứa nhỏ này mặc dù không có biểu hiện ra ngoài Thế nhưng hắn muốn lấy được nhất tán thành Là giả côn Diệp tử tử cũng mười phần tán đồng liệt cốt quan điểm Xác thực như thế Có đôi khi quá mức bảo hộ Sẽ cho người cảm thấy xem thường Thế nhưng một năm qua này Giả tần đã chứng minh chính mình a nhan mộ nhi một bên thấp giọng nói ra Tuyệt thiên lúc này tử tốn nói dạ tận chứng minh chẳng qua là cho thế nhân xem thế nhưng Tại giả côn trong mắt trong lòng của hắn vẫn là tồn tại một cố ý muốn bảo hộ huyên để bọn họ chỉ có thật tốt đánh một trầu đây mới là một loại tư tưởng bên trên trợ giúp Diệp Hoa tử tốn nói Liệt cốt cảm thấy lão tôn thượng nói không sai Bất quá cảm thấy lão tôn thượng cũng không phải đang tận lực khảo nghiệm con rể Đây cũng là đang dạy con rể Dù sao ta tôn ca vẫn là người trẻ tuổi, dù cho tăng thêm đời trước, đó còn là một người trẻ tuổi. Thật sự là tò mò thanh vư dược lực này đến cùng có thể phát huy bao lớn lực lượng. Diệp Hoa Tử Tốn nói. Thanh vư kiêu ngạo cười nói. Lão Tôn Thượng. Không phải ta thanh vư khoác lác. Đây là một cách đo ni đóng giày dược. Có bao lớn tiềm lực ngay cả chính ta đều không thể ước lượng. Nhưng nếu như thí nghiệm thành công... cần đại lượng dược liệu. Nhưng Ngụy Thường An bài đi thu thập, dù sao này dược đã có thể lừa qua thiên lôi. Diệp Hoa nhẹ nói ra, vì diện này thiên lôi xác thực rất để cho người ta kỳ quái. Thanh Tư lo lắng nói ra, ta hiện tại lo lắng chính là này lẩn tránh thiên lôi, chỉ sẽ xuất hiện tại dạ tần trên thân. Vậy liền mau sớm làm cái thứ hai thí nghiệm, nếu như cũng có thể lẩn tránh thiên lôi, vậy thì không phải là người nguyên nhân Diệp Hoa nghiêm túc căn dặn, đây chính là vô cùng trọng yếu một cái khâu. Diệp Hoa có thể là nghe nói qua. Thần ma đại chiến bên trong. Thiên lôi có thể là không rơi xuống qua. Này rõ ràng là nhằm vào thần ma bên ngoài giống loài. Mong muốn đem cách này huyền nguyệt đại lục cho chinh phục. Vậy thì nhất định phải giải quyết thiên lôi cách này khó giải quyết vấn đề đúng thanh hư cung kính đáp. Tốt trước xem xem chiến đấu giữa bọn họ đi Hẳn là sẽ hết sức có ý tứ Diệp Hoa thấp giọng nói ra Chính mình cái này con rể rốt cuộc mạnh cỡ nào Hôm nay liền có thể thấy rõ ràng Giữa sân Hai người huyên để đối lập mà chiến trinh lệ không đến ba trường xa Mà giả tần đã rút kiếm giả ôn Còn là lần đầu tiên trông thấy em trai rút kiếm Thậm chí cũng không biết em trai kiếm là cái gì thuộc tính Nghĩ tới đây giả côn cảm giác mình quá không liên quan hệ em trai rút kiếm đi giả tần trầm giọng nói ra trên người khí tức dần dần phát ra một cỗ bàng bạc cương phong theo giả tần thân thể phát ra sóng khí cuốn lên chung quanh cát vàng hình thành một cỗ cỡ lớn vòi rồng cuốn sạch lấy cả vùng giả côn thở phào một cái em trai nếu muốn đánh Như vậy đại ca liền sẽ không lưu thủ nói xong giả côn hướng về sau một bên bước Vèn vèn cứ như vậy một cước Một cỗ mánh liệt hơn cương phong phát ra Hết thảy chung quanh trong nháy mắt lại trở nên bình tĩnh dâng lên Cái kia to lớn vòi rồng lặng yên tan biến Mà giả côn hai quả đấm nắm chặt trên người khí tức dần dần tăng lên Đại ca muốn dùng nắm đấm sao giả tần hỏi Nắm đấm liền là ngươi đại ca lời hại nhất giả côn trầm giọng nói ra Lập tức đạp một cái Thế mà trước tiên bày ra tiến công giả tần tầm mắt đột nhiên trở nên hưng phấn lên Tới tốt lắm đại ca Ta liền ra thích ngươi bây giờ giả tần trong tay lưới kiếm hướng phía hư không một chém như tơ bạc làm kiếm khí phá vỡ không khí Hướng phía nơi xa chém đi Rõ ràng bị giả côn tránh khỏi giả tần cũng không hy vọng dạng này có thể thương tổn được đại ca. trong tay kiếm hướng phía bên trái quét ngang ầm một cỗ vang trầm bỗng nhiên vang lên. giả tần dưới chân trong nháy mắt nổ tung. một cỗ hình tròn sóng khí nổ tung. như sóng to gió lớn giả côn một quyền này đánh vào giả tần lưới kiếm phía trên. cái này khiến giả côn có chút kinh ngạc. chính mình em trai có thể là hoàng kiếm. Này cần muốn bao lớn lực lượng mới có thể ngăn cản được một quyền này đại ca Lực nói không sai dạ tần nhích miệng lên một tia đường cong Rất vui vẻ theo dạ tần nói xong dạ tần quyền trái bỗng nhiên oanh ra nắm đấm cùng không khí ma sát tản mát ra ánh sáng chói mắt Mà giả côn thấy thế Tầm mắt tù họp một chút đồng dạng sử dụng quyền trái oanh ra Oanh thế mà nổ vang phảng phất muốn nối liền trời đất ở giữa Hai người dưới chân đất đai còn như là đậu hũ nổ tung Quan chiến tất cả mọi người bị cố khí tức này cho khiếp sợ đến thấy giả tần có thể phát huy ra như thế lực lượng Liệt cốt cũng nhìn không được hỏi Thanh hư Loại thuốc này còn nữa không cho ta cũng tới một khỏa Thanh hư cũng không nghĩ tới Này dược cư nhiên như thế ngưu bức Này còn thật không có Ta cũng không nghĩ tới uy lực to lớn như thế sớm biết chính ta dùng rõ ràng chính là mình sợ chết diệp tử tử nhìn không được đả kích một thoáng trong lòng cũng rất khiếp sợ a hiện tại giả tần xác thực hết sức biến thái chính mình có thể là tiếp nhận giả côn nắm đấm tiểu tử này nắm đấm rất nặng mà giả tần thế mà dùng kiếm chặn lại lực đạo này cũng rất mạnh a thế nhưng diệp tử tử cũng biết giả côn hiện tại cũng không có thể hiện ra chân chính nắm đấm dù sao cũng là chính mình em trai làm sao có thể hạ tử thủ bất quá xạ tần hiện tại đó là phải thắng chính mình đại ca lúc này hiện trường khói mù tràn ngập đều không nhìn thấy thân ảnh của hai người đột nhiên mọi người nghe được xạ tần thanh âm nở rộ thương lan theo như thế một tiếng hô lên mọi người thấy thấy một bóng người bay ngược mà xa hung hăng ngã tại trên cát vàng nhấc lên cát vàng có chừng cao trăm trượng Khẳng định sẽ phi thường đau đi Theo các vàng tán đi Mọi người thấy thấy dạ tần đứng tại chỗ Như vậy có thể nghĩ Vừa mới bay ra ngoài liền là giả côn Nhưng mà dạ tần trong tay kiếm biến mất Thay vào đó lại có thể là một đôi màu bạc quyền sáo nguyên lai Dạ tần kiếm Có thể hóa thành một loại khác hình dáng Đây cũng là có rất ít tình huống Nhưng mà Dạ côn vừa mới cũng là không nghĩ tới Em trai kiếm lại có thể là quyền sáo Nhưng mà quyền sáo này uy lực không nhỏ Coi như che lại vẫn là bị em trai lực lượng cho đánh bay ra ngoài ta dựa vào Lực lượng này Hơi cường điệu quá Liệt cốt nhìn không được sợ hãi than một tiếng Thế mà một quyền đánh ra dạng này nổ tung tổn thương thanh tư khóe miệng tại run rẩy. Trước kia đều là chính mình thí nghiệm thuốc Thế nhưng ngụy thường lần kia vội vã phải dùng Cho nên liền bây giờ thấy giả tần lực lượng Thanh Vư cũng có chút hướng tới Lần kia cùng lăng chiến huyết đấu Nếu như lực lượng của mình mạnh một chút Cũng sẽ không xuất hiện kết quả như vậy Tên đầu trọc này rất nguy hiểm 81 chương 803 cường hãn quyền sáo Lúc này liền diệt hoa đều phải nhìn nhiều giả tần hai mắt Lực lượng này xác thực làm cho người rung động Còn có kiếm trong tay hắn cũng giống như nhau chuẩn xác mà nói Hiện tại đã không tính là kiếm Mà là một đôi màu bạc quyền sáo. Tựa hồ ẩm chứa lực lượng cường đại. Đối tại hiện ở loại tình huống này. liền diệt hoa đều khó mà nói. Thanh hư cho dược. Đến cùng là có mạnh như vậy. Hay là bởi vì dạ tần tự thân nhân tố dẫn đến. Côn ca ba cái người vợ hiện tại không dễ chịu. Chơ mắt nhìn xem phu quân của mình bị đánh bay ra ngoài thậm chí đều cảm thấy. Đây là phu quân lần thứ nhất bị đánh bay ra ngoài. Nhưng mà đánh người còn là chính mình em trai. Theo một tiếng nổ vang. Giả côn theo cát vàng bên trong nhảy lên mà thôi. Hỏi một chút rơi trên mặt đất. Trên thân cũng chưa từng xuất hiện tính thực chất vết thương. Vừa mới một quyền kia chẳng qua là trùng kích rất lớn. Mà ta côn ca hoàn toàn liền có thể phòng vệ. Ngươi kiếm giả côn cũng là bị em trai thanh kiếm này cho kinh đến. Kiếm biến thành quyền sáo. Nếu như đoán không sai Thanh kiếm này cũng là phi thường hiếm hoi mới là Dạ tần giơ lên xong toàn Có thể trông thấy màu bạc bao tay tản ra hơi hơi hào quang Mà trên nu bàn tay còn có một số lỗ khảm Đúng vậy ngữ khí nói là kiếm Còn không bằng nói là một bộ quyền sáo đại ca Ngươi cho tới bây giờ không có hỏi qua ta Ta kiếm là cái gì Dạ tần nhẹ nói ra dạ Côn trong lòng cũng là xuất hiện ấy náy, xác thực như thế, một mực không có hỏi em trai hắn kiếm là dạng gì Tựa hổ cũng quên em trai có như thế một thanh kiếm Mà tại hôm nay, em trai đem ra Cho thấy lực lượng cũng là nhìn mà than thở Xác thực, có nhiều chỗ đại ca vẫn là không làm được vị dạ Côn bất đắc dĩ nói ra Không sao, huyên để chúng ta đừng nói này chút, hiện tại thật tốt đánh Dạ tần nắm thật chặt nắm đấm Khí tức còn đang không ngừng tăng lên Dưới chân cát vàng cũng dần dần phù không Dạ côn trong lòng không muốn thương tổn chính mình em trai Cho nên vẫn là quyết định xuất ra kiếm Đương nhiên cầm là lạnh lùng không không sợ đả thương em trai Thuấn thuấn tính công kích không phải rất mạnh Mà lạnh lùng là lựa chọn tốt nhất Thấy chính mình đại ca lấy ra kiếm Dạ tần nhích miệng lên nụ cười Đại ca Lúc này mới đối đại ca Cẩn thận giả côn khẽ quát một tiếng Trong tay lạnh lùng chấn động Bên chân mặt đất vạch ra một vết nứt Giả tần gầm thép một tiếng Nắm tay phải giết chặt Không khí phảng phất đều muốn bị rút khô giống như Quyền phong quét ngang Mang theo khí tức tử vong hướng phía giả côn đánh tới lúc này Giả tần là không có bất kỳ cái gì lưu thủ Toàn lực mà đi oanh chấn thiên nổ vang ở bên tai phần quanh Cát vàng như sóng biển nhấc lên trăm trường. Giả tần trước nắm đấm xuất hiện một mảnh vực sâu khổng lồ. Thấy trường hợp như vậy, mọi người kinh hô này giả tần một quyền phía dưới uy lực như thế to lớn. Mà giả côn liền đứng ở nơi đó bị đánh. Chẳng lẽ lúc này biến thành mảnh vụn cặn bã lúc này giả tần nhíu chặt lông mày. Nhưng vào lúc này giả tần xem thấy mình một sợi tóc xanh rơi xuống đất bên trên. sau lưng vang lên đại ca thanh âm thời điểm chiến đấu đừng phát xứng sờ giả côn liền đứng sau lưng giả tần không xa tình huống như vậy nhường diệp hoa đám người mười phần nghi hoặc vừa mới rõ ràng thấy giả côn bị đánh vì sao lại đột nhiên xuất hiện tại một nơi khác hẳn là thanh kiếm kia nguyên nhân thanh thư suy đoán nói ra diệp hoa không phủ nhận gật đầu nói Đây cũng là một thanh rất mạnh tinh thần hệ kiếm. Vừa mới liền bản tôn đều lừa gạt đến. Này hai huyên để kiếm cũng là có chút ý tứ. Đứng ở bên cạnh ngụy thường khẽ cười nói. Nhưng mà diệt Ly muốn nói. Phu quân có thể là còn có hai thanh kiếm à? Chỉ là không có lấy ra mà thôi. Mà phu quân lợi hại nhất không phải kiếm có thể là nắm đấm. Dù sao phu quân còn có một thân phận khác. Ngân! Sắc nam nhân Tuyệt thiên thấp giọng nói ra Giả côn thanh kiếm này xác thực hết sức tà môn Diệp hoa cười khẽ một tiếng Nếu là tinh thần hệ kiếm Như vậy ra cố tốt chính mình tinh thần Tự nhiên là sẽ không bị kiếm làm cho mê hoặc Nghe được lão tôn thượng Mọi người yên lặng nhẹ gật đầu Bất quá tất cả mọi người rất tò mò Lão tôn thượng kiếm lại là cái gì dạng lúc này giữa sân dạ tần chậm rãi quay người nhìn về phía dạ côn trầm giọng nói ra đại ca chúng ta là tại chiến đấu dạ tần có ý tứ là không cần cắt tóc sảng này nhường trực tiếp thấy máu dạ côn dĩ nhiên nghe rõ em trai ý tứ thế nhưng muốn chính mình thương em trai là thật làm không được đại ca ngươi có nghe hay không nghiêm túc một điểm dạ tần gầm thét một tiếng thân hình trong nháy mắt liền biến mất tốc độ nhanh chóng nhường dạ côn đều có chút kinh ngạc một hơi thời gian đều không có dạ côn liền cảm nhận được quyền phong đột kích cái kia khí tức kinh khủng treo ở trên mặt đau nhức oanh một quyền này lần nữa oanh ra một cái hẻm núi lớn cả vùng đều tại lắc lư này loại lực phá hoại thật là khiến người ta kinh thán không thôi tê chỉ thấy dạ tần áo bào bị vạch ra một đường vết sách thậm chí có khả năng trông thấy da thịt cũng bị mở ra toát ra máu tươi giả côn đứng tại cách đó không xa biểu lộ nghiêm túc trong tay lạnh lùng tản ra u mang dạ tần cảm nhận được phía sau lưng nóng bỏng cũng không có cảm giác đến thất lạc tương phản dạ tần hiện tại hết sức hưng phấn chiến ý điên cuồng trong đầu quanh quẩn đại ca chính là như vậy tới đi dạ tần hai quả đấm va chạm Một cỗ sóng khí ca, hờn, to, à, cơ, hờn, tán ra. Giả tần khí tức lại mạnh mẽ mấy phần giả côn từ tốn nói. Em trai, nếu như ngươi không phá được ta huyễn tưởng, ngươi không cách nào làm bị thương ta, cho nên tiếp tục đánh xuống cũng vô ích. Đại ca. tự tin lời cũng không nên nói quá sớm vĩnh hằng bá huyền dạ tôn có thể cảm nhận được em trai huyền sáo mang tới khí tức đây cũng là nhị đoạn trong lúc bất chi bất giác em trai cũng đạt tới nhị đoạn chính mình vẫn là thật sự coi thường hắn giấu đủ sâu khó trách trước đó nói muốn cùng mình đánh một chầu ngay tại giả côn suy nghĩ thời điểm thương không tựa hồ có gì động nóng bỏng khí tức điên cuồng kéo tới Cái này khiến mọi người rất là kinh ngạc. Nhị đoạn thế mà đưa tới thiên tượng gì động. Này tựa hồ đá siêu Việt nhị đoạn lực lượng chỉ thấy hỏa hồng trên bầu trời. Một đảo hồng mang gào thét mà xuống. Mà lại là hướng phía giả tần đi nhưng mà giả tần đem tay trái sơ lên. Mọi người rốt cuộc thấy rõ ràng. Cái kia một đảo hồng mang tựa hồ là một khỏa hồng bảo thạch mà cái kia viên hồng bảo thạch vững vàng khảm nạm tại nắm đấm trong sánh toàn bộ quyền sáo theo nguyên bản màu bạc dần dần biến thành màu lửa đỏ thậm chí còn toát ra hỏa diễm loại kia nóng bỏng nhiệt độ. Cùng gì hỏa cảm giác không sai biệt lắm mọi người coi là cái này là xong. Thế nhưng không có chỉ thấy trong hư không nứt ra một đảo màu tím vết nứt. Liền giống bị người mạnh mẽ kéo ra giống như tại trong cái khe một khỏa đá quý màu tím xuất hiện dạ tần sơ lên nắm tay phải. cái kia viên đá quý màu tím phản phất tìm tới nơi quy tụ. Hướng phía dạ tần nắm tay phải bay đi đinh một tiếng đá quý màu tím hoàn mỹ khảm nạm tại quyền sáo phía trên. Quyền sáo dần dần biến thành màu tím. vết nứt không gian nơi tay một bên nở rộ tên đầu chọc này rất nguy hiểm 81 chương 804 lạnh lùng nhất đoạn giả côn thấy em trai nhị đoạn trong lòng mười phần khiếp sợ a vừa mới toát ra hai khối bảo thạch rõ ràng là đại biểu cho hai loại sức mạnh nếu như đoán không sai hẳn là hỏa cùng không gian đây quả thực là một thanh kiếm làm hai thanh kiếm tới dùng chính mình không không chính là không gian thuộc tính Nhưng nó không có mặt khác thuộc tính A. Mà em trai thế mà còn có mặt khác thậm chí xạ côn nhìn ký em trai nắm đấm. Phía trên lỗ khảm rõ ràng không có cắm đầy chỉ một quyền bộ tựa hồ có 5 cái lỗ khảm. Một đôi liền là 10 cái. Mà bây giờ chỉ có hai cái theo cứ như vậy tính toán. ba đoạn hẳn là 10 khỏa bảo thạch 10 khỏa bảo thạch. Cái kia chẳng phải đại biểu 10 loại thuộc tính. đây quả thực là biến thái đến cực hạn nguyên lai like mình em trai mới là thâm tàng bất lộ cái chủng loại kia a diệp hoa bỗng nhiên cười khẽ một tiếng hiện tại cũng là cảm thấy dạ tần đứa nhỏ này cũng không tệ nếu như các ngươi hai cái có thể tách ra gà vi phụ cũng sẽ không như thế làm khó diệp ly cùng diệp lưu diệp hoa nói lời này cũng tính là một loại khẳng định đối với giả tôn cùng dạ tần khẳng định Tại người trẻ tuổi bên trong Có thể đi đến bọn hắn tình trạng như vậy Đúng là hiếm thấy đại ca Ta cần chính là đường đường chính chính chiến đấu giả tần quát lạnh một tiếng Nắm tay phải chặt chẽ vừa nắm Chỉ thấy vết nứt không gian ở chung quanh hình thành thế mà tạo thành một cái chân không Lại tựa hồ giống tuyệt đối lĩnh vực Giả côn hiện tại cũng không biết nhưng mà giả tần quyền trái tản mát ra sáng chói hồng mang Theo giả tần đấm ra một quyền Táo bảo hỏa diễm thế mà hóa thành hổ điêu. Kéo ra huyết bồn đại khẩu hướng phía giả tần cắn tới giả côn tự nhiên là muốn tạo ra huyến tưởng. Thế nhưng giả tần thanh âm đột nhiên tại giả côn bên tai vang lên. Đại ca tại ta linh vực bên trong. Ta có thể cảm giác một chút. Âm sờ không kịp đề phòng giả côn lần nữa bị em trai một quyền đánh bay ta tần ca mỗi lần đều là ra tay rất nặng. Thế nhưng ta côn ca không có. Khả năng cách này là làm đại ca chỗ khó đi thấy giả côn bị đánh bay Diệp Hoa lắc đầu nói ra Nếu như giả côn không có hắn bản lãnh của hắn Như vậy đem sẽ thua bởi dạ tần Phu quân chẳng qua là không đành lòng tổn thương em trai mà thôi Diệp Lưu phản bác Diệp Hoa cũng rất bất đắc dĩ Thật sự là ứng câu nói kia Gả ra ngoài nữ nhi tát nước ra ngoài Hiện tại đó là một lòng hướng về đầu chọc. Mặc dù là như thế, thế nhưng giả tần thực lực bây giờ khó mà nói. Ngụy thường tử tốn nói. Thanh hư chỉ là cho lực lượng. Nhưng cùng kiếm không có quan hệ. Nhưng mà cố lực lượng này cùng kiếm xung hợp lại cùng nhau. Sợ rằng sẽ phát sinh chất biến. Tuyệt thiên nhẹ nói ra. Giả tần hiện tại tuyệt đối lĩnh vực chuyên phá loại tinh thần này vũ khí. Giả côn vừa mới hư ảo trực tiếp tan vỡ Không áp dụng biện pháp Chỉ có bị đánh phần Đúng thế Bố lai đặt nhẹ gật đầu thế cuộc bây giờ liền là như thế Diệp tử tử cũng là cười cười không nói Chính mình cùng giả côn chuyện đánh nhau Người nào cũng không biết giả côn tiểu tử này Nắm đấm mới là lợi hại nhất Hiện tại không có làm dùng đến Cái kia là chuẩn bị dùng nắm đấm đánh lão tôn thượng Thật sự là tò mò a một vệt bóng đen bay lên trời rơi trên mặt đất Lúc này giả tôn cũng là có điểm ngồn ngang Ít nhất cái kia áo bào xem như nhiếu Mà lại vừa mới một quyền kia Là tại không có phòng bị dưới Cho nên giả tôn cảm giác phần bụng có chút tăng tăng cảm giác Đại ca Ta đều dùng nhị đoạn Ngươi liền nhất đoạn đều không nỡ bỏ dùng sao giả tần nhẹ nói ra. Biết mình đại ca còn không có dùng toàn bộ thực lực. Giả côn cũng biến thành nghiêm túc. Âm ao nói ra. Nếu em trai ngươi muốn nhìn như vậy có khả năng xâm la vạn tượng. Giả côn nhàn nhạt hô. Đây là giả côn lần thứ nhất tại trước mặt mọi người mở ra lạnh lùng nhất đoạn tất cả mọi người đang chờ một sự kiện. Cái kia chính là nhìn một chút giả côn kiếm. có hay không đặc biệt ngưu bức hiệu quả dù sao giả tần nhưng là sẽ biến thành quyền sáo còn có thiên hàng bảo thạch vậy cũng là kinh phí đang thiêu đốt a chẳng qua là để cho người ta không nghĩ tới dạ côn trong tay kiếm một điểm biến hóa đều không có cùng trước đó giống như đúc thật là khiến người ta vô cùng thất vọng dạ côn cũng rất bất đắc dĩ coi như là nhị đoạn lạnh lùng Vẫn là cái dạng này thật sự là lãnh ngạo Một chút mặt mũi cũng không cho Mặc dù không có bước cách biến hóa Nhưng lúc này đã phát sinh biến hóa về chất em trai Nhận thua đi Giả côn trực tiếp hô Rõ ràng tự tin đến cỡ nào đủ cái kia muốn đánh qua mới biết được giả tần hưng phấn gầm rú Liền muốn muốn chiến đấu như vậy theo giả tần nắm tay phải gạt ra Không gian bị một đảo một đảo xé mở Chẳng qua là giả côn vẫn là đứng đấy không hề động. Chẳng qua là lần này cảm giác khác biệt giả tần cũng phát hiện. Tại chính mình linh vực phía dưới. Cũng không có cảm giác được đại ca di chuyển. Cho nên trước mắt liền là bản thân đại ca. Ngươi đứng tại không động. Ngươi cứ như vậy xem thường ta sao mang theo phẫn nộ một quyền. Hướng thẳng đến giả côn thân thể đánh tới. Lần này khẳng định phải chịu khổ thế nhưng chuyện dự gì phát sinh. Kinh khủng nổ tung là phát sinh nhưng đó là sau lưng giả côn nổ tung kỳ quái. Thượng Hiên nghi ngờ một thoáng. Liên Hàn cũng là một đầu hiểu lầm, vừa mới đến cùng là chuyện gì xảy ra. Nào chỉ là bọn hắn cảm thấy kỳ quái. Liên Diệp Hoa đều cảm thấy kỳ quái. Nếu như trước đó là trên tinh thần xâm nhập. Như vậy vừa mới hoàn toàn không có thế nhưng giả tần một quyền kia. Vì sao lại thất bại rồi Thanh Vư lúc này nhíu chặt lông mày nói ra Đây cũng là một loại ảo giác Có ý tứ gì liệt cốt vội vàng hỏi trong lòng cũng là đặc biệt hiếu kỳ Giả côn đến cùng là làm sao làm được Thanh Vư trầm giọng nói ra Trước kia ta nghiên cứu qua một vật Liền là đem công kích tiến hành duy nhất Người công kích rõ ràng đối mục tiêu Thế nhưng lực lượng lại rời ra ngoài Ta thảo, vậy cái này chẳng phải là vô địch chư can liệt kinh hô một tiếng. Thanh tư lắc đầu. Sự tình gì đều là tương đối. Tựa như ta vừa mới nói. Lực lượng trích đi địa phương. Liền là trực kích mục tiêu yếu hại địa phương. Nhưng muốn thăm dò rõ ràng quy luật mới được. Đây đều là suy đoán của ta. Cụ thể là cái gì? Vẫn phải nhìn một chút. Kỳ thật giả côn muốn nói thanh hư suy đoán rất tương tự trên cơ bản không sai biệt lắm. Lạnh lùng nhất đoạn liền là đem trước thôi miên. Thăng cấp làm phản kính tượng. Đây là một loại thị giác bên trên lừa gạt. Ngươi cho rằng đánh tới. Kỳ thật lại đánh tới tương phản địa phương. Không thoải mái kẻ định. Trên cơ bản không chịu nổi. Lúc này giả tôn cầm kiếm hướng phía giả tần vọt tới tốc độ cực nhanh. Thế nhưng theo Dạ tần, này loại phương thức tấn công đối với mình mà nói. Một điểm đều không dùng cho nên Dạ tần nghĩ đều không nghĩ nhiều. Hai quả đấm đột nhiên hướng về phía trước đẩy, Đỏ tươi cùng tử mang đồng thời yên diệt giả côn thân ảnh Dạ tần khóe miệng lộ ra nụ cười chiến thắng. Này hai huyền xuống. Đại ca hẳn là không đứng lên nổi phúc ngay tại Dạ tần vui vẻ thời điểm. cảm giác trong bụng tây dần cúi đầu dạ tần trông thấy mang máu mũi kiếm